video điển kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 60 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chương vũ. Châu Nhân ký lúc này ngước mặt nhìn lên thì đã thấy Đào Như Hải và Cao Thiết Sơn đã bỏ đi mất hút từ bao giờ rồi. Bởi thế y bèn thầm nghĩ rằng, hỡi thật là đáng chết, lai lịch và danh tính của hai vị tiền bối ấy ta chưa biết được. thế tại sao ta lại quên hỏi cho rõ. Nhưng y lại nghĩ, còn lại 1 năm sau tất sẽ được gặp lại, vậy chừng đó tìm hiểu cũng dư một. Tuy nhiên y nghĩ đến việc trong vòng 1 năm mà phải trừ đi hết 10 tên gian ác đồng sở thì chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Giờ đó y không khỏi lo lắng ở trong lòng, song còn có một điều an ủi được là cụ già kia chẳng hề cấm y tìm người để tiếp tay. ấy hoàn thành công việc nặng nề đó. Thật ra thì Đào Như Hải đang lợi dụng điểm ấy cho Châu Nhân Ký. Vì tất cả những người trong hai phe Hắc Bạch Thiên này đều xem lão ta như cái đinh trước mắt cần phải loại bỏ đi. Do đó lão ta đang cần một người tương đối có khả năng để đối kháng lại với số người kia. Châu Nhân Ký chính là người có điều kiện tốt nhất, hơn nữa trong võ lâm hiện nay lại ngộ nhận Châu Nhân Ký là môn học của lão ta. Đây là dịp mai trời cho, lão ta đâu lại không lợi dụng. Lúc bấy giờ trong lòng của Châu Nhân Ký bỗng có một nỗi buồn khó tả. Y đưa mắt nhìn khắp bốn bên rồi lao mình ra khỏi bức tường thấp, lướt thẳng tới và mất hẳn giữa bóng đêm mịt mù. Châu Nhân Ký vừa đi khỏi thì trong sân bỗng xuất hiện hai bóng người, đó chính là Đào Như Hải và Cao Thiết Sực. Đào Như Hải mỉm cười nói: "Chúng ta hãy thi hành từng bước đúng theo kế hoạch, làm cho châu nhân ký không thể nào sinh lòng phản cách được và do đó hắn sẽ diệt trừ từng kẻ thù mối của già." Bỗng đâu ngay lúc ấy, có một bóng đen từ ngoài tường lướt vào sân lên tiếng hỏi: "Thưa lão gia." Đào Như Hải vừa nhìn thấy người ấy thì không khỏi hết sức kinh ngạc nói: "Khương Thành" Ngươi tới đây làm gì?" Khương Thành lộ sắc lên nãy nói, "Bẩm lão gia, ở nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đó là lão phu nhân và tiểu thơ đã bị kẻ lạ mặt bắt mang đi. Sở tổng quản đã phái ra rất nhiều cao thủ để đi dò xét và truy đuổi kẻ địch, nhưng đến ngày hôm nay vẫn chưa biết được tin tức gì cả." Đào Như Hải có cảm giác như bất thần bị rơi vào một cái hố sâu. "ì đứng trợ người không nói được chi cả. Lão ta chỉ có một đứa con gái nên yêu quý không khác gì tính mạng của mình. Bởi thế lão ta đã đổi chỗ ở liên tục, hầu tránh đi tai mắt của đối phương, nhưng không ngờ nay lại gặp biến cố như thế này. Sắc mặt của Đào Như Hải trông hết sức là đau thương, thì quát to lên rằng: "Đi mau!" Thế là cả ba người lao vút lên không rồi lướt đi như điên dại." Châu Nhân Ký sau khi vượt qua khỏi sân của Phước Tường khách điếm, liền đưa chân bước chậm rãi trên con đường đá vắng vẻ không một bóng người. Trời vừa mới bình minh, gió sông đang thổi mạnh, khiến người đi đường đều có cảm giác lạnh lạnh. Châu Nhân Ký bỗng thấy ở trong lồng ngực đang khó chịu, bèn vận chuyển thử chân lực ở trong ngực thì thấy không có chi lạ khác lạ cả, nên y tưởng mình đã bị thương mới khỏi. sức khỏe còn yếu nên san ra hiện tượng như thế thôi. Do đó y không còn để ý đến nữa mà chỉ lo tiếp tục đi tới. Trong lúc đó từ phía đầu đường trước mặt có một bóng người đang đi tới, hình dáng của người ấy cho nhân ký xem rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ rõ là ai. Vì vậy y bèn dừng chân đứng yên, chăm chú nhìn người ấy. Bỗng nhiên đôi mắt của y chiếu ngời ánh sáng to tiếng gọi rằng Có phải là Tấn Hiền Đế đó không? Người ấy có vẻ ngơ ngác một chút, rồi mừng rỡ kêu lên rằng: "Ô, Châu Quân, tiểu đại tìm quân thật là đức hời luôn đó." Giọng nói của y nghe tràn đầy sự vui mừng và chân thành. Tấn Lân vừa dứt lời, liền chạy như bay tới nắm lấy hai bàn tay của Châu Nhân Ký, hai giọng lễ lóng lanh trong hai cộng bát của y, rồi bất giác lăn xuống bên má Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, trần trối, thật lâu không nói được nên lời. Đây quả là một hiện tượng ai nhìn thấy cũng phải là cảm động. Châu Nhân ký nghẹn ngào nói: "Hiền đệ, từ ngày xa nhau đến nay, đệ vẫn được bình an chứ?" Tấn lần nói: "Tiểu đệ bị trọng thương và được cứu nguy mới sống sót đến ngày nay." Dọc đường đi, Tiểu đệ nghe thông thanh về hành tung của Châu Quân. nên mới ra sức tìm kiếm, không ngờ lại gặp được cháu huynh ở đây. Châu Nhân Ký cũng hoàn toàn không nghi ngờ, về trường hợp tại sao lại có cái may mắn lạ lùng đến như vậy. Nên y kéo lấy tay của Tấn Lâm, cùng đi thẳng tới giang sông bên ngoài thị trấn, ngồi xuống đắp rồi nói: "Chẳng bao lâu nữa trời sáng hẳn rồi, hai huynh đệ chúng ta sẽ đến hiệu ăn dùng một bữa cho no đây, rồi sẽ định chuyện gì rồi tính sau." A dừng lại trong giây lát rồi hỏi rằng: "Hiền đệ, đây đã được ai cứu nguy cho vậy?" Tấn Lần cất tiếng than dài và nói: "Tiểu đệ bị bắt quất sông ma đánh trúng một quả đấm, khiến cho tạng phủ đều bị trọng thương. Trước tình trạng đó, tiểu đệ không cam tâm chịu phục nên đã phóng người nhảy xuống dòng sông, định xả tìm đến cái chết. Nhưng chẳng ngờ, trời hái còn thương" nên ngay lúc đó có một chiếc ga to đang xui dòng thả xuống, nên tiểu đại được thuyền chủ vớt lên, rồi chữa trị vết thương giúp cho và bình phục hắn. Châu Nhân ký lúc này lên tiếng hỏi: "Vị thuyền chủ ấy là ai vậy? Như vậy chắc người ấy cũng là một nhân vật võ lâm có phải không?" Tần Lân nói: "Vị chủ nhân của chiếc thuyền đó là một chàng thiếu niên hào hoa phong nhã, à tuấn tú uy nghi." tiểu đệ chẳng rõ cậu ta có biết võ công hay không, nhưng số người đi chung với cậu ta đều là những cao thủ có võ công cao tuyệt cả. Những người ấy là ai vậy? Những người là công tử tiêu tông kiệt nè, một nhà cử phú ở vùng Kim Lăng. Châu Nhân Ký ồ lên một tiếng dài rồi nói, người ấy với Ngô Huân có dịp gặp qua một lần rồi, nhưng chưa có dịp nói chuyện với nhau thôi. Thẳng lần lúc này nói, Tiêu Tông Kiệt là người thích phong cảnh xinh đẹp Nên lấy thuyền làm nhà Hầu tiện diệt đi chơi khắp cả ngũ hồ Cậu ấy là người tài quá tuyệt thế Học vấn quyên tâm Nhận xét sâu sắc Cùng nói chuyện với cậu ta Khiến mình có cảm giác hết sức là khoan khoái Không ai là không say mê Ngày đến những chuyện cổ tích Trong võ lâm Hay về nguồn gốc của võ học Cậu ấy cũng đều biết rõ ràng Xem ra Tiêu Tông Kiệt Tiêu Tông Kiệt Tự hồ Hoà là người cấp võ công cao tuệ nhưng vẫn giữ kín không để lộ ra ngoài. Châu Nhân Ký gật đầu, chưa kịp lên tiếng trả lời thì bỗng cảm thấy trong ngực căng tức đến mức ngạt thở, nên mặt không khỏi y khí biến sắc. Lúc ấy tại chân trời phía đông đã sáng tỏ rồi, nên lần lần không thấy được sắc mặt của Châu Nhân Ký có điều khác lạ, bèn lên tiếng hỏi rằng: "Châu huynh, huynh làm sao rồi?" Châu Nhân Ký lắc đầu cười nhạt nói: "Hay chẳng có làm sao cả, có lẽ vì ngu huynh bị trọng thương mới hết, sức khỏe còn kém nên thỉnh thoảng lòng ngực thế còn hơi tức tức chút thôi." Đôi mắt của Tấn Lân hơi xuất hiện vẻ nghi ngờ và lo âu. Y chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Châu Nhân Ký một lúc, rồi bỗng thò tay chụp lấy cánh tay phải của Châu Nhân Ký xem mạch cho y. Qua một lúc sau thì Tấn Lân bỗng thượng cười À, theo sự nhận xét của tiểu đệ Thì châu huynh tựa hồ bị một chữ pháp âm đọc chế ngữ Hiện giờ châu huynh không sao cả Nhưng sau này thì hậu quả chắc sẽ vô cùng tai hại đó Câu nói của Tấn Lân đã có tác dụng Làm thức tỉnh hẳn lý trí của châu nhân ký Y không khỏi biến hẳn sát mặt thầm nghĩ Có lẽ do hai lão già mà ta vừa gặp Lại có một dụng tâm trì đối với ta hay sao? Tuy nhiên y không hề đem chuyện ấy nói thẳng ra mà chỉ phạm phòng lo sợ. Bọn ngày lúc đó từ trong ngọn gió đêm dọng đến một tiếng cười nhạc sâu hiển, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng không khỏi ấn lạnh cả tâm tràn. Tấn Lân vừa nghe tiếng cười nọ, thì nhái phát dậy ngay. Y trông thấy từ bên góc phía phải có bốn lão già sắc mặt âm mưu lạnh lụng lướt nhành tới như gió hổ. Một lão già trong bọn có một cái bớt màu té chiếm nguyên cả bên gương mặt, nhìn trông chọc vào mặt của Châu Nhân Ký, cất tiếng cười nhạt rồi nói: <cười> "Đi nát gót dài không tìm gấp, nhưng đến khi gặp lại thì quá ư dễ dàng. Này Châu Nhân Ký, sao ngươi hãy còn chưa chịu bó tay chịu trói hả?" Châu Nhân Ký từ từ đứng lên cười khinh bỉ nói: <cười> "Các ông có phải là môn hạ của Lệ Sơn không vậy?" Ông già ấy gật giọng nói: "Đúng vậy đó." Châu Nhẫn ký nói: "Nếu muốn châu mổ bó tay chờ trối thì ngoài trừ trường hợp Lễ Sơn lão yêu tới đây, còn thì các ông không có đáng để nói đền cầu nói đó." Nói dứt lời thì y bất thần rút kiếm ra khỏi vỏ, tức thì một luồng kiếm quang chói ngời liền bay vút về phía lão già có bộ mặt âm dương kia. Thể kiếm của y thật là lùng lạm sao, đánh ra lại nhanh nhẹn không thể tưởng. Lão già có bộ mặt âm dương kia tuy võ công rất cao, nhưng cảm thấy cứ thấy kiếm mấy thì không biết cánh đi đâu cho khỏi, nên không khỏi sững sờ luống cuống. Giữa lúc lão ta còn đang do dự thì lưỡi kiếm đã nhắm ngay vài trái của lão ta giáng thẳng xuống. Thế là qua một tiếng xoạt, máu đỏ liền tung bay, và nguyên cả người của lão ta đã bị chém ra làm hai mảnh. Tạng phủ tung ra đầy đất trông hết sức khủng khiếp. Ba lão già còn lại trông thấy thế thì không khỏi giận dữ ùng ùng tuốt binh khí rồi tràn tới tấn công Châu Nhân Ký. Sức tấn công của họ hết sức là ồ ác, qua toàn những thế võ hiểm hóc mãnh liệt. Châu Nhân Ký sau khi dùng gươm chém chết lão già kia thì bỗng cảm thấy chân lực ở trong người đã bắt đầu đảo lộn, nên lúc ấy tuy đánh nhau với ba lão già vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng đường kiếm không còn vận dụng đúng theo ý muốn cũ mình nữa, vì lẽ ấy kiếm pháp của hắn tà đã suy giảm đi thật nhiều. Ba môn hạ của phái Lễ Sơn đều là những tay giang hồ lão luyện, thấy rộng hiểu nhiều, nên khi trông thấy Châu Nhân Ký bị trọng thương thì không khỏi vui mừng như điên, tiếp tục thấn cơm vào y toàn những thế võ mãnh liệt tối ưu nguy hiểm. Thế kiếm của Châu Nhân Ký vì lẽ đó Mỗi lúc càng chậm chạp hơn, thấy rõ là chân lực của hắn không còn dũng dũng đúng theo ý muốn cũ mình nữa. Bão Tấn lần bớt thần quát to lên một tiếng, rồi dùng cả đôi chưởng xô mạnh ra càng tới tấn công thẳng vào kẻ địch. Nhờ thế áp lực của kẻ địch đối với Châu Nhân Ký được giảm nhẹ đi rất nhiều. Hơn nữa thì Châu Nhân Ký liền dùng thế Lưu Tinh Cảnh Nguyệt dung gương đâm xéo tới Bội Vương có ý gầy nên ba đối qua sao bạc lãnh lùng, nhắm thẳng ngay ngực của đối phương mà giáng thẳng xuống. Sau một tiếng gào thảm thiết, lão già ấy đã bị hất bắn ra đi xa ngoài cả trường. Ngài giữa tam tinh đã bị đâm thẳng ba lỗ tròn to bằng đầu đũa. Máu tươi bắn ra có vội, tắt thở chết ngay tức khắc. Hai lão già còn lại trông thấy thế không khỏi hết sức kinh hoàng. ở biết nếu tiếp tục đánh nhau thì chắc chắn mai ít rủi nhiều, bởi thấy cả hai bèn đưa mắt ra hiệu cho nhau có ý định bỏ chạy thoát thân. Tấn lần quát to rằng: "Bọn các ngươi còn có ý định trốn hay sao? Hãy mau nạp mạng lại đi." Dứt lời y đưa song kiếm lên dùng thế Nhật Nguyệt thông thông giáng thẳng xuống. Cũng trong lúc đó, trong nhân ký đã nhanh nhẹn dùng lưỡi gươm lên đánh thẳng xuống một thế thiên hà đảo tả. thấy là một dùng kiếm quang lạnh lùng chói rực cùng đi đôi với trữ trưởng lực âm ầm, ầm như sấm dậy, công thẳng về phía đối phương. Sao tiếng gào ghê rợn, một trong hai lão già đã bị máu huyết bắn ra tung té, bay cả chiếc thủ cấp lên lưng chừng trời. Còn một người khác thì cánh tay bị đứt lìa, đau đớn đến hồn mi. Ngay lúc đó lão ta bị luồng chưởng lực của Tấn Lân nên thẳng lưng kêu lên một tiếng thình. Cả thân xác của lão già bị thế hất tung ra ngoài hai trường, nát cả xương cốt chết không kịp chối. Châu Nhân Ký vì đã vận dụng cả chân lực ở trong người đánh ra đường kiếm ấy nên sau khi thấy đối phương đều bị chết cả, trong người cũng đã kiệt sức, hai chân mềm nhũn té ngửa ra sau miệng trào máu tươi đỏ rối. Tấn lần kinh hãi kêu lên rằng: "Châu huynh!" Y hỏi hả bước tới đỡ lấy Châu Nhân Ký lên. thì nhìn thấy sắc mặt của Châu Nhân Ký đã tái nhợt như tờ giấy trắng. Đôi tròng mắt đã lờ đờ của y xoay qua một lượt, hưởng cười đau đớn lắc đầu rồi nói qua giọng yếu ớt rằng: "Ngù quình ý chí tràn trề, thế mà sinh mạng lại chỉ ngắn ngủi như thế này. Thật cũng chẳng làm sao hơn được. Này hiền đệ, giữa chúng ta có cái tình tương giao với nhau. Vậy hiền đệ hãy giúp đem ngu huynh chôn cất bên vàng sông này. Được thế, dù có chết ngu huynh xuống cõi tiền, lúc nào cũng theo xác bên mình hỗ trợ cho hiền đệ. Tấn lần lúc này nói, Châu huynh đâu lại nói lên những lời tuyệt vọng như thế chứ? Châu huynh nào phải là người có tướng chết yểu đâu. Vậy đâu có thể chết bất tử như vậy được. Vừa nói em vừa đưa tay điểm lên mạn môn huyệt của Châu Nhân Ký, rồi bồng Châu Nhân Ký lên tay, nhắm phía hạ du của con sông chảy như bài tới. Châu Nhân Ký đã từ từ tỉnh lại, nhưng hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Y cảm thấy mình đang nằm trên một vật chi bồng bệnh lắc lư và tiếng nước chảy ào ào không ngớt ở bên tai. Y hết sức lấy làm lạ, nên từ từ mở to đôi mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một bui của một chiếc thuyền trang hoàng sang trọng, nên bất giác ngồi nhắm dậy. Y nhìn thấy trong khoang thuyền bên cạnh có bốn người đang ngồi quay quần bên nhau, số người ấy có cả công tử Tiêu Thông Kỷ, một chàng thiếu niên đầy giá hào hoa phong nhã mà trước đây y đã có lần gặp mặt tại phẩm hương diễn ở Kim Lăng một lần rồi. Tiêu công tử đang ngồi đánh cờ với một vị tăng nhân to béo hình dán như một pho tượng di lạc cổ, những quân cờ bằng ngà voi dán xuống bàn nghe bồm bốp. Từ bên ai nấy đều đang tập trung tinh thần vào cuộc sát phạt nên chẳng hề biết gì đến chuyện y vừa tỉnh lại. Còn hai người nữa là Tấn Lân và một võ sĩ cả tuổi. Người võ sĩ nấy đưa Lân về phía châu nhân ký nên y không nhìn thấy rõ được mặt mũi ra sao, nhưng riêng Tấn Lân thì đang quay mặt về phía y. Tấn Lân đàng cúi gầm mặt xuống xem nước cờ, và bất ngờ yên ước lên nhìn thấy Châu Nhân Ký đã hồi tỉnh, nên lộ sắc vui mừng hết sức. Tấn Lân đưa tay ra hiệu bảo Châu Nhân Ký nằm yên trở xuống, chớ nên làm gián đoạn cuộc cờ của Tiêu Thông Kiệt. Tiêu Thông Kiệt bỗng nhận ra cử chỉ của Tấn Lân nên bỏ dở cuộc cờ rồi cất tiếng cười to nói: <cười> "Đại sư, nước cờ của ta và của đại sư về nhau thôi." Chờ khi rảnh rồi chúng ta sẽ tranh cao thấp lại có được hay không. Vị tăng nhân tò bẻo ấy cũng cất tiếng cười to rồi nói: <cười> "Được, được, bằng tăng nhất định sẽ hầu, nhưng tiểu công tử phải chấp cho mấy cồn, bằng không thì chẳng mấy chốc là ta chẳng còn một mảnh giá." Tiêu tông kiệt nhếch môi cười rồi từ từ quay sang Châu Nhân Ký nói: "Châu đại hiệp, Cái từ khi xa cách đến ai đại hiệp vẫn bình an chứ? Trong nhân ký tuy trên ngực hải còn hơi đau nhói nhưng tinh thần đã thấy tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Nên đoán biết mình đã được tiêu tông kiệt chữa lành. Nhanh nhẹn đứng lên xá một xá sâu tới đất rồi cảm tạ rằng: Ân công tử cứu nguy ngài hôm nay, châu mỗ lúc nào cũng ghi nhớ. Tiêu tông kiệt mỉm cười nói: Đấy chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi, có đáng chi mà phải nhắc. Tại hạ cảm thấy Châu Đại Hiệp dường như đang bị kẻ nào đó bí mật xuống tài chế ngự, kẻ đó thâm ý rất ác độc, chắc chắn có mục dụng tâm chi. Nói tới đây, đôi mắt của chàng nhìn thẳng vào Châu Nhân Ký một lúc rồi nói: "Hoàng gia, Châu Đại Hiệp vừa rồi có gặp chuyện chi chăng?" Châu Nhân Ký cảm thấy rất lúng cuống, muốn nói nhưng lại thôi. Tiêu Thông Kiệt thấy thế mỉm cười nói: Tại Hà ngay từ lúc nhỏ đã có tính ham học hỏi, nên hiểu biết được nhiều vấn đề. Bởi thế sự hiểu biết tuy có rộng rãi nhưng không có môn nào được tinh thông. Tùy biết Châu Đại Hiệp đã bị người ta xuống tai chế ngự, song vì không biết cả ấy là ai nên không làm sao chữa tận căn cho Châu Đại Hiệp được. Sau này tất Châu Đại Hiệp sẽ gặp khó khăn luôn vì vết nội thương đó khi lành khi phát làm hao hụt chân khí trong người không ít. Châu Nhân Ký lúc này lên tiếng nói: "Công tử phải biết người đó là ai thì mới cứu chữa được hay sao?" Vì điểm đó sinh tha thứ cho, vì châu mỗ cũng không được biết rõ. Tiêu Thông Kiệt im lặng một lúc, rồi chỉ mời châu Nhân Ký ngồi yên trở xuống. Trong khi đó thì hai vợ chồng già của lão lái thuyền cũng vừa bưng rượu thịt đến. Tấn Lân bèn giới thiệu cho châu Nhân Ký được biết Ác Di Lạc trúc Tây và Lê Ngọc Hà. Sau đó năm người cùng rót rượu mời nhau ăn uống vui vẻ. Qua ba tuần rượu, Tư Tông Kiệt bỏng quay về phía châu Nhân Ký rồi nói. Đối với võ công, tài hạ chỉ biết nhập nhèm, cho nên không dám nói đến chuyện võ. Nhưng đối với các tuyệt học độc đáo của các nhân sĩ trong giang hồ, cho dù môn phái nào, ta cũng vượt biết rất rõ. Vậy chẳng ai châu Đại Hiệp đã gặp ai, xin nói rõ hình dáng. để tại hạ đón xem hầu tìm cách giải cứu cho châu đại hiệp. Châu nhân khí như có ý không tình, tỏ vẻ do dự trong giây lát và cuối cùng tả rõ lại hình dáng của hai lão già và mọi việc xảy ra tại phút tường khách điểm cho mọi người nghe, không hề giấu giếm mãi mài chút nào cả. Tự tông kiệt tỏ ra hết sức kinh ngạc, cất tiếng than nói: "Nếu thật sự là người ấy thì thương lỗi cho về chỗ này tại hạ làm sao giải cứu cho được. Vậy chỉ còn cách duy nhất là tìm đến với người ấy mà thôi." Ác Di Lạc Trúc Tây nói, "Tư công tử đoán ra người ấy là ai vậy?" Tư Thông Kiệt cất tiếng than dài rồi nói, "Tại hạ đã đoán ra được sáu bảy phần về con người ấy, nhưng thứ lỗi cho, về hiện giờ tại hạ không tiện nói ra. Tính chất của người đó là chánh phái hài gian tà, cũng chưa dễ chi mà xác định được." Nhưng tất cả những hành động đã qua của người đó, ngay cả đến tai đầu sói gian ác cũng chưa thể sánh kỳ. Châu Nhân Ký nghe qua không khỏi kinh hoàng thất sắc. Tiêu Thông Kiệt như có ẩn ý gì, đưa mắt nhìn qua Châu Nhân Ký một lúc rồi nói: "Có lẽ người ấy đã vừa lòng về tư chất và thiên bẩm của Châu Đại Hiệp, cũng như thán phục về võ công của ông anh, cho nên có ý muốn thu dụng" Ôi, ông ta giả dở mượn danh nghĩa đứng đắn để xài khiến Châu Đại Hiệp diệt trừ 10 người hung ác đầu xỏ giúp cho ông ta, song thủ chỉ thần cái nào phải là người gian ác, vậy cũng đủ thấy dụng tâm của ông ta thật là ác miệt vô cùng. Trong nhân ký dở vàng nói, chính Châu Mỗ cũng có ý nghĩ như vậy. Sắc mặt của Tiêu Tông Kiệt có vẻ đăm chiêu rồi nói, ông ta đã giúp Châu Đại Hiệp thì thật là khác nào bị hồn oan bám theo, nếu phản kháng thì sẽ bị chết ngày đó. Châu Nhân ký cười nói: "Thái độ của ông ta có vẻ rất chân chính, thế tại sao lại dùng thủ đoạn thầm lén để chế ngự Châu Mỗ? Nếu không nhờ Tư công tử cứu nguy cho thì chẳng phải Châu Mỗ đã chết một cách mờ ám lắm hay sao?" Tiêu Tổng Kiệt cười đáp: "Châu Đại Hiệp chắc chắn không thể chết được. Nếu Tấn Huỳnh không gặp Đại Hiệp thì cũng chỉ bị ngất liệm đi trong vài giây lát." là ông ta sẽ đến ngay và ra tay cứu trị cho. Đó là thủ đoạn làm cho đại hiệp phải thọ ơn nặng nề, hầu chẳng có ý nghĩa phản trách với ông ta nữa. Trong nhân ký nghèo qua trong lòng hết sức kinh hãi và thầm nghĩ rằng, tiêu tông kiệt nếu nói không sai thì lão già ấy quả là một con người vô cùng sâu hiểm. Nghĩ vậy cho nên y liền lên tiếng nói: Nếu thế Tấn Hiền đệ mang ta đến đây để tìm công tử cứu nguy chắc chắn người sẽ bị người ấy đuổi theo. Không chờ y nói dứt câu tiêu tông kiếp rắc ngay rằng: "Đúng vậy, lời nói của Châu Đại Hiệp không sai chút nào cả, nhưng tại hạ đã dùng một mưu mẹo đánh lạc hướng tên lão tặc ấy rồi. Sau này nếu Châu Đại Hiệp có gặp lão ta thì tốt nhất nên đề phòng cảnh giác, ngoài mặt nói cười nhưng trong lòng phải thận trọng." Sắc mặt của Châu Nhân Ký đầy vẻ tức giận nói: "Châu mỗ tuyệt đối không khi nào lai chịu trợ lực với bọn gian ác." Tư Tông Kiệt cười nói, lời nói của Tài Hạ là không ngoài mục đích nghĩ đến đại cuộc. Châu Quỳnh nên tạm gác cá nhân của mình, đừng lấy đó làm chuyện riêng. Được thế, Tài Hạ sẽ giúp cho Châu Đại Hiệp tìm ra manh mối kẻ đã sát hại lệnh sư. Châu Nhân Ký hết sức vui mừng nói, kể từ nay lúc nào ta cũng nghe theo lời giải của công tử. Ác Di Lạc Trúc Tây bỗng phá lên cười nói, hơ hơ hơ hơ. Nếu nói thế thì chẳng khác gì công tử Đã bằng lòng đứng ra điều khiển đại của cái gió lâm rồi Bần tăng sinh thai mặt Cho trăm ngàn sinh linh khắp gió lâm cảm tạ công tử Tư Tông Kiệt lắc đầu nói Gió công của tại hạ còn kém cõi Đức hạnh lại không đủ để cho kẻ khác kính phục Thì nào có thể nói được đến chuyện điều khiển đại của của gió lâm chứ Lê Ngọc Hàng nói Kẻ chỉ biết dùng sức mạnh thì dù cho sức mạnh xô bả cả núi đồi, một tay có thể đối địch với cả ngàn quân, nhưng thiếu mưu trí thì đó cũng chỉ là thứ võ lực mù quáng. Chúng tôi sở dĩ tôn công tử lên để lo chuyện lớn, chính là bởi vì công tử là người ngồi yên ở trong nhà mà lại có thể sắp đặt được sự thắng lợi ngoài xa ngàn dặm đó. Tiêu tông kiệt nếm cười im lặng, chỉ nâng cốc rượu lên cạn tận chung với mọi người vui vẻ. Bỗng ngay lúc đó, thân của chiếc thuyền bỗng rung chuyển nhẹ, rồi nghe Tiêu Tông Kiệt nói: "Trình lão sư, tại sao vừa đi lại trở về vậy?" Giọng nói của chàng có vẻ như lo lắng không yên lòng. Liền đó từ phía trước mũi thuyền, có một bóng người lướt thác vào, đó là một lão già lưng cù nên tiếng nói. Tiêu Công tử xuyên trung tam thú chẳng mài gặp kẻ kình địch năm xưa tại trì Châu. nên bị thua và bị bắt sống màn đi mất cả sùi. Ác gì lạ trúc Tây biến ánh sắc mặt nói: "Vậy chúng ta hãy mau đi cứu ngụy cho ba ông ấy đi." Thiếu bối Đà Long Trình Am Giang lắc đầu nói: "Mọi việc không phải đường giản thế đâu, ở ngoại ô trì châu sắp xảy ra một trận phong ba trong giới giang hồ. Đó có lẽ là một môn phái bí mật gì đó." Do những ma đầu vừa mới nổi dậy điều khiển, song cũng có thể là do số yêu tà ẩn túc bấy lâu trở ra điều khiển gầy rối. Tiên trung tam số đã gặp phải số kình đài địch năm xưa của họ Phỉnh Gạt, đến gây sự đánh nhau với một số nhân vật nó đang tập trung trước một ngôi miếu ở trì Châu. Lúc bấy giờ già không có mặt tại đó, và khi hai tin chạy đến nơi thì xuyên trung tàm xú đã bị bắt mang đi từ lúc nào rồi. Theo sự quan sát tỉ mỉ của già, thì thấy trước ngôi miếu ấy có rất nhiều nhân vật giang hồ ăn mặc quái vị đi ngông ngênh trên đường. Đồng thời họ lại loan truyền là đầu đảng của họ đã gửi thiếp mời khắp các nhân vật gió lầm để cử hành đại lễ ra mắt muôn phái. Tương Tông Kiệt khẽ cao đôi mài rồi nói, Trình Đại Hiệp, Có dõi biết người cầm đầu của bọn chúng là ai không? Trình Nam Giang lắc đầu tỏ ý chưa tìm hiểu được. Trúc Tây cất tiếng cười to ha hả nói <cười> Lại một trận phòng bà mới sẽ nổi dậy trong gió lầm nữa rồi. Vậy bần tăng sẽ có dịp vui để mà xem cho thỏa thích đây. Tiêu Tông Kiệt trầm ngâm dây lát rồi nói Chúng ta hãy đến Trị Châu để dò xét trước Rồi mới định cách cứu nguy cho tàm xú Nhưng đôi mắt của chàng bỗng liếc nhìn về phía Châu Nhân Ký nói tiếp rằng: "Châu Đại Hiệp là người tên tuổi đang nổi giang lừng, vậy nếu cùng đi với chúng ta cũng chẳng có chi là bất tiện, nhưng e rằng sẽ đưa đến nhiều sự rắc rối cho Đại Hiệp mà thôi." Châu Nhân Ký nói: "Vấn bước giang hồ thì sao còn sợ chi chuyện rắc rối nữa? Vậy nếu công tử không chơi thì Châu mỗ xin đi đến đó một phẩy." Tiêu Tông Kiệt vỗ tai cười nói: "Châu đại hiệp khéo nói lắm, khéo nói lắm." Sau đó chàng bèn giới thiệu cho Trình Nam Giang và Châu Nhân Ký được biết nhau, hai người cùng vòng tay thi lễ rất vui vẻ. Tiêu Tông Kiệt lại ra lệnh cho lão già chủ thuyền kéo bồm lên, tiếp tục xuôi dòng nước tới, nên chẳng đến nửa ngày là thuyền đã đến Trì Châu. Trên khắp các đường phố của Trì Châu đang có vẻ rất nhộn nhịp hơn ngày thường, nhất là nhân vật giang hồ đi đông nghẹt, ăn mặc đủ các sắc phục, nhởn nhơ đầy đường. Trần Nam Giang đưa tay chỉ vào số người đang đi thành từng toán năm ba tên, lưng cột một sợi dây lụa màu đó, và mang cả binh khí ở bên người nói nhỏ: "Đây là bọn người mà già đã nói đó." Tiểu Tông Kiệt đưa mắt nhìn kỹ số người đó một lượt rồi mỉm cười nói: "Từ đây đến ngài Đoan" ngọt, Làng ngày mà bọn họ loan truyền sẽ cử hành đại lễ ra mắt mù phái. Còn đến 10 hôm nữa, vậy chúng ta thông thả dò xét, thế nào cũng tìm hiểu được số manh mối. Năm người của Tiêu tông kịch vừa xuất hiện giữa đường phố Tri Châu thì đã làm cho tất cả nhân vật giang hồ hiện diện đều không ngớt xầm xì bàn tán. Chủ ý theo dõi, những tia mắt của họ đều dồn về phía Châu Nhân Ký. Từ tông kịch khẽ cười nói. Tai Hạ biết tên tuổi của Châu Nhân Ký danh ngự lưng, quả là không sai. Châu Nhân Ký sắc mặt đầy vẻ lạnh lùng, tay sờ chuôi gươm, nửa mặt nhìn lên giống dạt bước tới. Trong khi đó có người sầm sì nói: "Người này có phải chính là Châu Nhân Ký không đó?" Tin tức loan truyền ra thật là mau chóng. Chẳng bao lâu sau, tất cả những người đi đường đều đổ dồn té mắt về số người của Tiêu tông kỵ. Tiêu tông kỵ cười nói, tai hạ đoán không sai. Mọi chuyện rắc rối rồi sẽ xảy ra dở ngay bây giờ. Vừa nói chặng vừa thò tay vào áo rút ra một chiếc hạc xếp. Chiếc hạc xếp này hết sức là quý giá. Sườn hạc làm bằng bạch ngọc, thân hạc bồi bằng lửa vàng. Phía mặt có vẽ hình hoa mẫu đơn, lá xanh cành hoa đỏ trông thật là rực rỡ như một đóa hoa tươi thật sự. Phía mặt trái có đề một bài từ khúc Viết bằng chữ tiểu dai xinh đẹp, to cỡ ở đầu đũa. Tại cán cây quạt lại có chiếc tua lũng lẳng, kết vào một miếng đá trông như là ngọc, có màu vàng cam, mùi thơm bay ra ngào ngàng. Chàng đưa tay phe phải nhẹ nhàng, có vẻ rất là phong lưu. Tấn Lân và Lê Ngọc Hàng, cũng là hai thiếu niên mặt sáng như ngọc, gián điệu không phải tầm thường. Thế mà khi đứng gần với Tiêu Tông Kiệt, thì lại thấy kém súc hơn thật nhau. Bỗng đâu từ phía giang sông, có một gã đàn ông trên dưới 30 tuổi, nhắm ngài phía Tiêu tông Kiệt lướt thẳng tới, chắp tay thi lễ nói: "Chủ nhân của chúng tôi có ý mời Tiêu công tử." Tiêu tông Kiệt không khỏi ngạc nhiên nói: "Chủ nhân của tôm giá là ai, hiện giờ ở nơi nào?" Gã đàn ông ấy lộ vẻ cung kính và đáp rằng: "Chủ nhân của tôi là La Tiềm, tổng trại chủ của Sào Hồ." Ngoài ra lại còn có trưởng môn của phái Hoài Dương là Lương Vô Quý. Hiện giờ các ông ấy đang chờ công tử Hoàng Lâm tại Nhất Phẩm Hương Tủ Lầu đối diện ở gần đây. Tư Thông Kiệt đưa mắt nhìn lên trông thấy một gian tủ lầu đồ sộ, bên trên có treo một tấm bảng vàng kim đài ba chữ Đại tự Nhất Phẩm Hương. Bàn gật đầu nói: "Phiền tông gia trở lại bẩm báo rằng đều mổ xẻ đến ngày bây giờ. Giả đàn ông chắp tay thật sâu rồi quay lưng đi thẳng về hướng tử lâu ấy. Thế nên trời mây đen che phủ, tùy lúc đó đang mưa mà xem u ám như bầu trời hoàng hôn, không khí thật là ngột ngạt, làm cho ai cũng cảm thấy khó chịu cả. Bởi thế ngoài Tiêu Tông Kiệt còn giữ được sắc mặt tươi cười, giáng đi khoang khoái hào phóng. Còn thì bốn người kia ai ai cũng đều lộ vẻ buồn thiêu. Nhất phẩm hương là một gian tửu lâu sáng lập lâu đợi nhất tại phủ Trì Châu này, cửa hiệu đồ sộ lại có nhiều món ăn độc đáo nổi tiếng, mà họ lại là tự kham lấy một thứ rượu ngon tên gọi là Lê Xuân Hoa. Được ai nấy đều truyền tụng không ngớt, tửu lâu này được xứng đáng là một hiệu ăn danh tiếng. Suốt những ngày gần đây, ai nhất phẩm hương tửu lầu, thực khách lại càng đông nghẹt. Khi số người của Tiêu tông kiệt bước lên đến gian lầu thì trên ấy gần như chật hết chỗ ngồi. Lên Du quý và La Tiềm lúc đó đang ngồi quanh một chiếc bàn bát tiên kê sát cửa sổ. Họ vừa trông thấy số người của Tiêu tông kiệt bước lên thì vội vàng đứng lên để nghênh đón. Sau một lúc Hàn Nguyên và Giới Thiệu ai nấy đều ngồi vào bàn cả. Tiêu tông kiệt lúc đó nói Nghe lời đồng đái là Lương Trúng Môn cũng có tham dự vào cuộc biến động tại Nhạc Lục Sơn. Vậy có phải Trúng Môn hiện đang đi trên đường về và đi ngang qua phủ Tri Châu này không vậy?" Lương Gia Quý cất tiếng than dạy nói: "Hầy, già đây vì muốn kiếm đứa học trò ngổ nghịch là Nghiêm Tiểu Long, nên mới phải bon ba lặn lội như vậy." Cái đó lão ta bèn đem hết mọi chuyện nói rõ lại cho Tiêu Tông Kiệt nghe rồi nói tiếp rằng: Trên đường về, gia lại được La Hiền Đế mời cùng đến Sào Hồ, nhưng La Hiền Đế lại bất ngờ tiếp được tiếp mời của Thiên Dô giáo chủ mời đến ngày đón ngọ tham dự đại lễ ra mắt bàn chúng. Tiêu Tông Kiệt cười nhạt nói: Có lẽ tổng đàn của Thiên Dô giáo hiện được đặt tại miếu Tiên Tập là tìm lên tiếng nói. Không phải thế đâu, tổng đàn của họ được đặt tại Cửu Hoa Sơn nhưng lễ ra mắt lại cử hành tại một khoảng đất trống về phía đông của miếu Tiên Tập. Lương Gia Quý nói tiếp rằng, riêng già cũng được môn hạ tìm đến xào hồ trao cho một tấm thiếp mời Đồng thời lại có cả bức thư dò chính tài tên học trò ngỗ ngược của già là Nghiêm Tiểu Long trò biết, nó đã được Thiền Vô Giáo chủ cứu nguy, cho nên mang ơn ông ấy và đã gia nhập vào Thiền Vô Giáo để đền đáp công ơn. Lời nói của Lương Vân Quý nghe có vẻ hết sức là mực tức. Tư Thông Kiệt mỉm cười nói: <cười> "Việc đó chắc chắn không phải ý của lệnh đồ đâu." Vậy nên xin Lương Chưởng môn chớ nên lo buồm làm gì. Lai lịch của Thiên Du giáo chủ ra sao, nhiệm vụ có biết hay không vậy? Lương Du quý và La Tiệm đều lắc đầu, La Tiệm lên tiếng nói: "Từ nay đến ngày đo ngọ, hãy còn cách đến 10 hôm, sở dĩ làm ổ đến đây sớm cũng chính là để tìm hiểu xem Thiên Du giáo chủ là nhân vật nào đây." Tiêu Tông Kiệt đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt rồi nói: "Là đừng già uy động hết tất cả cao thủ của Sào Hồ, đã chứng tỏ việc này hết sức quan trọng hơn." La Tiềm hết sức kính phục sự quan sát của Tiêu Tông Kiệt y nói. Đúng vậy, lão mới nhận thấy rằng giữa lúc giới giang hồ nổi cơn sóng gió mà Thiên Vô giáo lại dám gửi tiếp mời cả quần hùng trong võ lâm đến dự đại lễ ra mắt Như vậy chắc chắn rằng bên trong chuyện này có một âm mưu gì rất to lớn đây." Tần Tông kệ cười to nói. Lai <cười> Dương gia nhận xét thật là sâu sắc tế nhị, quả không hổ là người có tên tuổi vang lừng ở giang nam. Chính vì tại hạ cũng có ý nghĩ như thế. Đột nhiên trên đường có tiếng vó ngựa vang lên, ban đầu ở xa và chẳng mấy chốc thì tiếng lại gần, rồi dừng lại ở trước tử lâu. Liên đó thấy từ trên dưới có chín người nói róc nhào bước thẳng lên lầu. Số người ấy già trẻ không đồng đều, nhưng đều mặc áo dài màu lam, lưng buộc dải lục đỏ rất to. Người cầm đầu trong bọn có một chiếc búi nhỏ ở trên trán, mặt vàng như nghệ, đôi mắt sáng ngời lạnh buốt, trông hết sức ghê rợn. Bên dưới cằm của y còn lại có ba chòm râu dài. Người ấy tuổi độ ngoài ngũ tuần, Trên tay cầm một sắp thiếp mời màu, màu đỏ in chữ vàng. Hai người đi sau có thân hình to lớn và phía sau nữa còn có ba gã đàn ông tuổi trên dưới ba mươi. Hai tay cầm bút và nghi. Chính người ấy nhắm ngay phía bàn của Tiêu Tông Kiệt đang ngồi mà bước thẳng tới. Lê Ngọc Hàng khẽ cười nói, <cười> rắc rối đến rồi đây. Tức thì lão già mặt vàng như nghệ trên tráng có một cái bướu nhỏ kia. Lệnh bước thẳng tới trước bàn tôi cười nói: "Bọn huynh đệ chúng tôi là người giữ nhiệm vụ nghênh đón tần khách trong thiền Dù giáo. Trong kỳ lễ ra mắt trọng đại này, tùy đã gửi thiệp mời đến cho tất cả danh sĩ trong võ lâm, nhưng vẫn không làm sao tránh được sự thiếu sót." Vừa nói, nhưng đôi tia mắt của y sáng ngời, nhanh thẳng vào mặt của Châu Nhân Ký rồi tiếp lời rằng: Ngài Như Châu đại hiệp đây là một bậc tinh túy gian lừng trong gió lầm, nhưng vì không biết địa chỉ nào để gửi nên mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa mời được. Sông cũng mai là hôm nay chúng tôi vừa được báo tin chờ biết cô Châu đại hiệp giá lầm đến Trì Châu nên chúng tôi mới đến đây để đưa một tấm thiệp mời. Mong Châu đại hiệp sẽ đến dự thì thật là hân hạnh vô cùng. Vừa nói lão già ấy vừa trao cho Châu Nhân Ký một tấm thiếp màu đỏ. Châu Nhân Ký đưa tay nhận lấy rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Dù cho quý giáo không gửi thiếp mời cho Châu Mỗ, Châu Mỗ cũng nhất định đến để chiêm ngưỡng đại lễ khai đàn của quý giáo." Lão già ấy mỉm cười nói: "Phàm những người không được tẩy giáo mời thì tuyệt đối không được đón tiếp." bằng cái lại sông Càng để dò xét rừng rập thì chắc chắn sẽ bị gặp sự tình kỳ ngay. Tiêu Thông Kiệt bỗng phá lên cười to rồi nói: <cười> "Vậy dạng nhất quý́ giáo còn bỏ sót những nhân vật giang hồ thì sao?" Lão già ấy ngơ ngác một lúc rồi đáp rằng: "Cục lấy ra mắt của tệ giáo đã chuẩn bị suốt gần 1 năm, phàm những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm đều đã được tìm hiểu kỹ lưỡng." nhất chẳng không khi nào lại để bỏ sót bao giờ. Nhưng châu đại hiệp đây là người mới nổi lên trong võ lâm. Đó là một trường hợp đặc biệt rất hiếm có. Tư Tông Kiệt tươi cười, chỉ thẳng vào Trịnh Nam Giang và trúc tay nói: "Như vị vị này đây chính là người tên Tối Giang Lừng, một vị là thiết bối Đà Long Trịnh Nam Giang khét tiếng ở vùng Phúc Kiến, và vị này là ác di lạ Trúc Tây thiền sư." người cầm đầu trong nhóm giang hồ thập ép vậy quý giáo vẫn không xem vào trong mắt hay sao. Lão già lỗ sắc ngạc nhiên, tỏ vẻ sợ hãi vội vàng xem qua số thiệp mời còn đang cầm ở trên tay nhưng đầu không thấy cánh thiệp nào đè hai người ấy cả nên hối hả nói rằng: "Chúng tôi sẽ trở về bổ khuyết sự thiếu khuyết đó." Tiêu tông Kiệt bỗng sa sầm nét mặt cười nhạt nói: Còn tại hạ có lẽ không thuộc hàng Được quý giáo lập danh sách để mời chứ gì Lão già cười đáp Tư công tử không phải là người trong gió lâm Bởi thế Dù cho công tử Có biết được gió công đi chăng nữa Nhưng vì tên tuổi chưa được truyền tụng Nên thứ lỗi cho Chúng tôi không thể gửi thiếp mời được Tư Tông Kiệp cười nhạt nói Các hạ xin dạy cho biết Cao danh quý tánh Lão già lên tiếng đáp Ta đầy hộ quá Thảo tự gọi là Vạn Bảo, phỉ hiệu là Độc Giác Thương Cầu. Tiêu Tông Kiệt đưa mắt nhìn sang La Tiêm rồi nói: "La Đường gia là người lăn lóc nhiều trong giới giang hồ, tai mắt khắp nơi rộng rãi, nhưng có từng nghe một vị nào trong võ lâm là Quách lão sư không vậy?" La Tiêm đã đoán ra được ý định trong câu hỏi đó của Tiêu Tông Kiệt nên đáp rằng: "Là mỗ chưa từng nghe nói đến, vậy có lẽ cũng là hạng người không có tên tuổi gì đâu." Tiêu Tông Kiệt cười nói <cười> Thực chẳng ngờ ông cũng có một ý nghĩ giống như tôi vậy Quách dạng bổ nghe thế thì hết sức là tức giận Hai tiêu mắt sáng ngời hung dữ gần giọng nói Tồn giá nếu đỡ được một thế đánh của ta Thì ta sẽ đưa tiếp mời đến ngay Hơn nữa lại sắp xếp tồn giá ngồi vào hàng gây quý nữa kìa Tiêu Tông Kiệt liếc mắt nhìn vào hắn rồi tươi cười nói Có thực thế không Tư Tông Kiệt ại há tính rằng có thể đỡ được một thế đánh của Tôn Già, nhưng mong Tôn Già nói thì phải biết giữ lời. Ta chỉ e rằng trước mặt Thiên Vô Giáo chủ, địa vị của Tôn Già cũng chẳng được là bao, nên khó tự ý mà sắp xếp như vậy được. Cây Thất Thể Độc Giác Thương Cầu Quách Vạn Bửu cũng là một nhân vật nổi tiếng như cồn ở vùng Trung Du sông Hoàng Hà mười bảy mười tám năm về trước. Nhưng La Tiềm lại giả vờ như không biết, vậy thử hỏi lửa giận không cháy bừng bừng trong lòng của y sao được. Phương chi lão ta lại bị Tiêu tông kiệt mỉa mai trêu cợt, vậy làm thế nào có thể đè nén được cơn bực tức ở trong lòng nên đã to tiếng quát lên rằng: "Người trưởng phu đã nói ra việc gì thì chắc chắn như đình đóng cột." Tiêu tông kiệt mỉm cười nói: "Nếu thế thì tôn giá cứ ra tay đi." Vừa nói chàng vừa đứng lên Tài trái từ từ xếp chiếc quạt đang cầm trong tay lại, nát mặt vẫn giữ dẻ hân quang, không hề tỏ ra sợ hãi tí nào. Thái độ ung dung tự tại ấy, rõ ràng là không xem quách dạng bữu vào đâu cả. Quách dạng bữu thấy thế không khỏi giật nảy mình, ông ta là một người có rất nhiều kinh nghiệm. Khi đối phương tỏ ra bình thản, thì kẻ ấy lại có võ công cao tuyệt, do đó bổng y lại có một ý nghĩ khác lé lên ở trong đầu thầm. Nếu ta vận dụng hết toàn lực trong người đánh ra thì dù đá xanh cũng phải nát thành bột. Vậy để xem hắn đỡ bằng cách nào cho biết, rồi sau đó sẽ tìm cách đối phó cũng không muộn. Khang đạo quyết tâm như vậy, nên đưa chân tràn tới, dùng chưởng ra quát to lên rằng: "Hãy xem thế võ của ta đây." Vứt lời hắn dùng thế lực hãm ngủ nhạt, dùng chưởng đánh ra, kinh lực cuốn tới ào ào, chẳng thua gì núi đồi sụp đổ. Quý thính giả thân mến, nhất trưởng Đồ Long phần thứ 60 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 61 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ xin tạm dừng.